Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở thành đang phát sóng một bộ truyền rất hấp dẫn Và đã thu hút anh Sa cũng như rất nhiều khán thánh giả Ngay từ tập đầu tiên của nó Bộ truyền có tên gọi Một đám cưới, hai cô vợ Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ bộ truyền hấp dẫn này Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 12 Bộ truyền Một thoáng hương yêu Tác giả Thanh Thanh Qua phần diễn đọc của anh Sa Cậu nghĩ mà xem, chống mình chạy chật lao động, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, dành dùm chát chiêu gần chết chứ sung sướng gì đâu. Mà tớ sống từng này tuổi rồi, bà hiểu quá rõ, vậy mà không chịu cảm thông gì cả. Nói cần tiền là muốn tớ xoay sở, tớ bảo không có, mẹ tớ liền nói, không có thì vay mượn bạn bè đồng nghiệp, thực sự là tớ không biết phải nói gì với mẹ tớ nữa. Thực ra thì 50 triệu không phải là không xoay sở được Vấn đề làm truyền xin việc ấy có chính xác hay không Hay là mà cậu chỉ là muốn vòi vĩnh Rồi bắt cậu đáp ứng thôi Bây giờ thì cậu đang cua được chủ tình Đừng nói là 50 triệu Cậu có cần 5 tỷ thì khéo có khi anh ấy cũng giúp đấy Cái gì? Cậu bị hâm mà Nói linh tinh gì vậy? Tớ tuyệt đối không hề có suy nghĩ lợi dụng người khác như vậy đâu Kể cả có yêu sâu đầm đi chăng nữa Cái gì mà căng với Tớ đùa thôi Chơi với cậu mấy năm nay tính cách con người của cậu ra sao không nha Tớ không hiểu rõ sao Ừ Xong rồi mẹ tớ quay sang nói Là tớ không thương mẹ, không thương em Ý nói là chỉ biết ích kỷ cho bản thân Có công việc ổn định Mà không hề nghĩ đến em gì cả Thật lòng thì tớ vẫn luôn tôn trọng mẹ Tôn trọng gia đình nhỏ ấy do có nhiều đắng cay và nước mắt Nhưng mà tớ trưởng thành khôn lớn Nhờ sự nuôi dưỡng của mẹ Mẹ dù có lúc đối xử với tớ Không tốt Nhưng mà có những chuyện khiến tớ thật sự khó nghĩ Thật xa thì năm vừa rồi Được thưởng tiến và tăng lương Tớ cũng có tên góp được đôi chút Tuy nhiên số tiền lớn như vậy Cậu nghĩ xem Cậu có tiếc không chứ Đương nhiên rồi vớ hơn cả thì đồng tiền Phải dùng cho việc xứng đáng Cho người xứng đáng Cậu cứ tìm hiểu kỹ mà xem Nếu như thật sự là xin việc cho em gái cậu Đó là một chuyện tốt Mọi thành viên trong gia đình Đều có cuộc sống tốt hơn Tương lai tốt hơn Sau này những thứ mình nhận lại còn to lớn hơn như vậy Gấp ngàn lần Nhưng mà nếu như đồng tiền cậu bỏ ra Không sử dụng đúng mục đích Thì ngược lại Nó sẽ là con dao hai lưới Coi chẳng cầu về mẹ con bấy lời rồng đấy Tạm thời thì tớ cứ theo dõi thêm đã. Cả buổi sáng nay nghĩ đến số tiền ấy mà tớ không tập trung làm được việc gì cả. Người thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ấy. hầm thật đấy. Tiền là của cậu. Người ta hỏi là việc của người ta. Cậu không đồng ý thì ai có thể lấy được tiền của cậu. Thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Ăn uống rồi nghỉ ngơi chút đi. Giữ tinh thần làm việc cho tốt. Sắp được gặp chủ tịch rồi đấy. Sướng nha Không có tâm trạng gì để mà nghĩ đến yêu đương cả Có đôi khi ta cảm thấy mặc cảm Về bản thân ấy Mặc cảm cái gì Có gì đâu mà mặc cảm Cậu bị sao vậy Vừa có ngoại hình vừa có trí tuệ Hơn nữa con người của cậu ngay thẳng Sống biết trước biết sau Lương thiện như vậy Cậu phải nghĩ là mình xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn Trong cuộc sống này chứ Cậu xem đi Người ta nắm giữ trong tay Cả tập đoàn lớn mạnh còn tớ gia đình tớ càng nghĩ thì lại càng thấy chán ấy anh ấy thích cầu là vì con người của cầu chứ đâu phải là vì xăm ba cái tiêu chuẩn môn đăng hộ đối mà cậu đang suy diễn đâu nếu nhai có miêu theo kiểu phù hợp xa cảnh như vậy thì đã không có câu chuyện cô bé lọ lem tớ đang dối lắm cảm ơn cậu về đã lắng nghe tâm sự của tớ uhm, thế ăn trưa rồi nghỉ một chút đi Dành dối thì nói chuyện sau nhé Được rồi, bye bye Đi đi lại lại xung quanh Gian hàng bán trái cây Và thực phẩm đông lành Thiện mới đưa tay nhặt từng quả táo Đưa lên mỗi người Người hội lâu thì cảm thấy không ưng ý Thì lại đặt về chỗ cũ Một lát sau đó thiền Mỹ Lại nhặt từng trái chuối đưa lên trước mặt Ngắm nghĩa thật kỹ. Rồi lại đến kiêu quy, hồng xiêm Vân vân Không những người Mỗi loại trái cây đưa lên muối xong, thiện Mỹ còn dùng tay sờ nắn đến mưng vỏ các loại, nhanh nhúm lại. Và cứ như thế khắp gian hàng bày bán trái cây, loại quả nào thiện mới cũng sờ nắn vào người. Vậy nhưng tuyệt nhiên không mua thứ gì cả. Tất cả những hành động của thiện Mỹ đều được camera quan sát ghi lại. Sau khi ngửi trái cây xong xuôi mà không mua, thiện mới đi sang san hàng bán các loại bánh ngọt. Dường như bà hoa mắt vì choáng ngợp trước những chiếc bánh với hình thù dễ thương trưng bày trong tủ kính. Và để thỏa chí tò mò, một lần nữa thiện mỹ lại đưa tay sờ trực tiếp vào những chiếc bánh phủ bơ bóng mềm hấp dẫn. Ôi chào, tại sao trên đời này lại có những chiếc bánh thơm ngon như vậy? Chỉ cần người mùi thơm và nhìn hình thù dễ thương như vậy đã muốn ăn ngay tức khắc. Lần lượt từng chiếc bánh cơ mỗi loài thì thiện mỹ là nhón tay sờ vào và người một tí. Cho đến khi thiện mỹ đưa tay nhặt lên trước bánh hình vuông phủ sô-cô-la, trên cùng có trang trí cherry đỏ mọng Từ phía xa có một người phụ nữ mặc đồng phục co gắn logo của siêu thị, bất ngờ tiến đến nghiêm giọng rồi nói. Xin lỗi bác, cửa hàng chống cháu có quy định không được chạm tay trực tiếp lên sản phẩm. Nếu như bác muốn kiểm tra chất lượng, thế phiền bác đeo găng tay chuyên dụng hoặc là dùng kẹp để gắp. ba chạm tay trực tiếp lên như vậy thì rất mất vệ sinh. Người khác sẽ không dám mua sản phẩm của cửa hàng trông cháu nữa à. Thiền mỹ nghe như vậy thì đành chiếc bánh về về trí cũ. Bàn tay vừa chạm lên bánh ngọt vẫn còn vương chút kèm bơ. bà không ngần ngại chỉ tay vào thẳng mặt nhân viên bán hàng rồi lớn tiếng. Cô nói gì? Cô nói như vậy là đang ám chỉ tay tôi bẩn à? Cô nhìn lại đi Tay tôi vừa chạm vào bánh Chỉ dính bánh kem chứ có gì đâu mà bẩn Thưa bác Cháu không có ý đó Nhưng mà hành động chạm tay trực tiếp lên sản phẩm Nhất là đồ ăn như bánh mì, bánh kem Như vậy là rất mất vệ sinh Mong bác hiểu cho chúng cháu Và với tất cả những chiếc bánh Bác đã chạm tay vào Phiền bác thanh toán tiền và mua giúp chúng cháu nhé Các cổ Cả cô quá đáng vừa thôi Tôi chạm tay vào chứ con vùng miếng nào đâu Mà bắt tôi phải trả tiền Cô đi mua quần áo Cô đến cửa hàng cô phải xem xét mặc thử Còn nghĩ có vừa tuổi tiền không Thì cô mới mua chứ Ba cà Quần áo là mặt hàng khác Không thể nào so sánh với thực phẩm và ăn được Đó là quy định của cửa hàng Mong bán tuần theo Không có quy định gì cả Các người làm ăn như vậy là quá thật đứng. Làm gì có cái lý nào mà cứ chạm tay vào sản phẩm thì phải mua sản phẩm đó. Nhưng mà tôi có chạm tay đâu. Ở bên dưới có khay. Tôi nâng cả khay lên cơ mà. Bác ơi, bác đừng chối nữa à. Tất cả hành động của bác đều được camera quan sát ghi lại cả rồi. Tôi không mua gì cả. Tôi vào đây để xem thôi. Cửa hàng các người muốn bức chết người khác. Bực chết khách hàng thì cứ nói đi. Sự nào đó khiến cho lượng khách đi lại trong siêu thị bắt đầu đổ rôn sự chú ý vào người phụ nữ, có thân hình muôn miếm, mái tóc xanh như mì tôm. Nhìn thấy đám đông hiếu kỳ, thẹn mỹ lại càng được đà lớn tiếng. Tôi nói cho mà biết, từ hôm nay, tôi sẽ không bao giờ mua bất cứ sản phẩm gì ở chuối cửa hàng mang thương hiệu của mấy người. Thủ đoàn quá kinh khủng. Khách vào xem hàng không cho đồng vào sản phẩm mà cứ đồng vào thì bắt mua sản phẩm đó. lấy lẽ ở đâu vậy? Vâng. Đó là quyền của bác. Bác có tiền, có quyền từ sau mua sắm ở bất cứ đâu. Nhưng bây giờ đang ở cửa hàng của chúng cháu bác vẫn phải tuân thủ quy định. Với tất cả số bánh kem, bánh ngọt bác đã chạm tay. Phiền bác sao quỷ thanh toán giúp cháu và mang số bánh ấy về à? Tôi không hề chạm tay vào chiếc bánh nào cả. Tôi không mua. Mấy người đừng có mà thấy tôi hiền số bắt nạn Bà già này nói cho mà biết. Đừng có tưởng lấy được đồng tiền của bà mà dế nhé. Sự việc nhanh chóng đến tay của quản lý. Một lát sau đó, người đàn ông có thân hình đầm thấp, đeo mắt kính cận. Trên tay là iPad, chậm sai tiến đến. Đứng trước vị khách nữ với gương mặt đỏ gai gắn, quản lý điềm đạm nói. Bác à, Quy định của cả hàng chống cháu Có dán ở khắp các kẻ trưng bày sản phẩm Nếu như bác không tin Thì có thể tự mình kiểm tra lại Thiện mấy ngập ngừng hướng ánh mắt Nhìn vào kẻ hàng tìm kiếm thông tin Mà người đàn ông kia vừa nói Quả nhiên trên đó có dòng chứ Lưu ý Không dùng tay trực tiếp Sờ cầm nắm vào sản phẩm Ờ hãy Tôi có sợ đâu Cô này cô ấy nói điều cho tôi Bằng chứng nào nói tôi chạm tay vào sản phẩm chứ? Thiện mới chỉ tay vào mặt của nữ nhân viên bán hàng và lớn tiếng. Anh quản lý thông thà nói thêm. Nếu như bán cư khăng khăng không nhận trách nhiệm về mình, thì cháu đành đưa bằng chứng ra thôi. Nói xong, anh quản lý mở iPad, kết nối với màn hình TV treo tường. Toàn bộ thời gian từ lúc Thiện mấy bước chân vào cửa hàng. Bà xem xét sản phẩm gì, chạm tay vào đồ vật gì cho đến việc sờ nắn trái cây và đành đềm là chạm tay trực tiếp lên hầu hết số bánh ngọt trong cây chân bầy. Bằng chứng rõ ràng, thì anh mới không biết biển bạc cho bản thân ra sao, bởi vì tất cả hình ảnh trên màn hình TV đều đang chống đối lại bà. Càng vị khánh thì thầm bàn tán sôi nổi, phần đông bọn họ tỏ thái độ trước sự đáo đề của người phụ nữ chung niên ấy, số còn lại thì lặng lẽ rời đi. Một lát sau đó anh quản lý lại cất lời, Sao? Bây giờ thì bác còn muốn nói gì nữa không đây? Nói Nói cái gì chứ? Các của các cậu đúng là ép người quá đáng Phiền bác thanh toán tiền Cho toàn bộ số lượng bánh Mà bác đã chạm tay vào Đó là quy định Mong bác hợp tác Nhiều bánh như vậy thì tôi làm sẽ có tiền mà trả chứ Bác đừng làm khó chúng cháu nữa à Đối với trái kê sau củi Chung cháu có thể bỏ qua Nhưng mà riêng bánh ngọt, bà đã chạm tay vào, chúng cháu không thể nào bán cho khách hàng được nữa. Các của các cậu nhìn xem, bánh vẫn nguyên vàn như vậy, có hư hại gì đâu mà bảo là không bán được. canh đó một quán không xa, người đàn ông mặc vest đen cao khoảng 1,8 m đang loài hoài tròn một số vật rồng cần thiết. Vừa nghe được toàn bộ nội dung câu chuyện ồn ào, rõ ràng là người phụ nữ ấy sai, không những sai lại còn bảo thủ cố chấp cơ mà nếu như xét về một góc độ nào đó có thể hiểu rằng người phụ nữ ấy thực sự không ý thức được tác hại của những việc mà mình đã làm do thói quen môi trường sống đã hình thành nên những nếp suy nghĩ lạc hậu, cồ hủ và bảo thủ như vậy bây giờ phải bỏ tiền ra mua toàn bộ số bánh ngọt đấy thực sự là khó để chấp nhận được người đàn ông ngưng việc xem xét hàng hóa anh hướng ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ từ phía xa Trong lòng dấy lên một cảm giác tổn thương, hụt hấn. Anh một côi mẹ từ nhỏ, nhìn người phụ nữ đang bị chỉ trích ấy mà môn ra tay giải vây cho họ. Trên đời này có những cái sai không thể tha thứ được, nhưng mà có những cái sai có thể cứu ván. Hy vọng sau chuyện này, người phụ nữ đó có thể rút ra cho mình một bài học. Sau đó thì người đàn ông nhẹ nhàng bước đến gần và nói với người quản lý tại siêu thị. Gom tất cả chỗ bánh đó lại, tôi sẽ mua. Thiện mấy nghe xong thì tròn mắt ngạc nhiên. Ừ, um, cháu... Cháu sẽ mua toàn bộ số bánh đó thật sao? Vâng ạ. Bác mua đồ rồi về sớm đi. Trời tối rồi đấy, bên ngoài đang mưa. Lần sau đi mua hàng, bác nhớ đọc sóc quy định để tránh xảy đến những chuyện tương tự. Thiện mấy mừng sớ như bắt được vàng. Số dứt nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Quản lý cửa hàng và nhân viên bán hàng thắc mắc: Anh có chắc là sẽ mua toàn bộ số bánh ngọt đó không ạ? Người đàn ông bình thản rồi đáp: Tôi sẽ trả tiền. Cửa hàng giúp tôi xử lý số bánh đó nhé. Tuy nhiên lần sau để tránh trường hợp như vậy xảy ra, nên có một nhân viên chợ quầy bánh và nhắc nhở khách, bởi vì có nhiều người lớn tuổi, họ không tinh tế tìm mì được như người khác. Muốn sản phẩm được lan tỏa rộng sái Trách nhiệm của những người bán hàng Không hề đơn giản đâu À vâng cảm ơn anh Chúng em sẽ tiếp thu ý kiến của anh ạ Tại chung cư The Vesta Văn Phú Bước vào thang máy mành tay sách những túi đồ lớn nhỏ Kết thúc hành trình bay từ Đà Nẵng Về Hà Nội Anh không cảm thấy mệt mỏi Ngược lại còn háo hức muốn trở về thật nhanh Đứng trước cửa căn hộ của anh chống Mạnh đưa tay lên nhấn chuông và chờ đợi Một lát sau đó cánh cửa bật mở Mạnh đặt một thùng cắt tôm Giữa lối đi Đồng thời đứng núm sau bức tường xà dòng ôm ôm rồi nói Anh Trúc ơi Cô có đơn hàng chuyển phát nhanh Phiền cô kỹ nhận giúp tôi Nhận ra là Mạnh đang chiêu đùa Anh Trúc khát miệng cười Chạy về phía anh đang trốn Đơn hàng gì vậy Tôi không biết ai gửi nên sẽ không nhận đâu được kiểm tra hàng trước khi nhận Cô có thể mở ra xem thử mà Anh là shipper khu vực nào thế À Tôi là shipper của khu vực này mà Nếu về Ngày nào tôi cũng muốn order thật nhiều đơn hàng Chuyển phát nhanh Vì sao Thì là lấy cớ để được gặp anh shipper đẹp trai Thường xuyên hơn đấy mà Mạnh cũng bật cười chứ Câu nói đùa của anh chốm Anh xách những túi đồ mang vào trong nhà Vừa đi vừa treo Em bắt đầu háo sắc từ khi nào vậy? Ừ. Đẹp trai thế này mà không mê thì mê cái gì đấy Tớ có nhớ anh không? Đi công tác mấy ngày mà nhớ em đến phát điền ấy. Chỉ mong đến giờ bay về để gặp em thôi Và dạo này cũng biết tan ca về sớm nhỉ Nghe lời như thế này bảo sao không yêu cho được Anh chốt tò mò mở những túi đồ mành mang đến Vừa xem cô vừa thật thà kể chuyện Dạo trước Em sống chung với mẹ Mỗi quan hệ giữa em và mẹ không được hòa hợp cho lắm Em cố ý tăng ca về mùa để tránh chạm mặt mẹ Mỗi khi như vậy em rất căng thẳng Nhưng bây giờ đã khác rồi Em giờ ở riêng Nên tăng ca thì em về sớm giống như mọi người Mà nhờ đó em mới phát hiện ra Phát hiện ra điều gì? Mạnh đứng ôm ăn chung từ phía sau Ám sát gương mặt mình lên má của cô Lắng nghe người yêu kể chuyện Em phát hiện ra tan ca về sớm Tự nấu ăn, tắm gội đúng giờ Sau đó tranh thủ làm việc một chút sẽ hiệu quả hơn Là ngồi bám dế ở công ty Ừ Rõ ràng là như vậy Em mà cứ ngồi lì ở văn phòng Đến giờ ăn, cứ đều bồn đói Người thì uể hoài mệt mỏi Thì làm sao mà làm việc hiệu quả nữa Mà đáng lý sao em phải nhận ra Từ lâu rồi mới đúng đấy Em biết Nhưng mà điều kiện không cho phép Anh không hiểu được câu chuyện của em đâu. Mà anh mua những gì mà nhiều vậy. <cười> à, thì à, yến xào khánh hòa, rồi tôm hùm. Anh đi máy bay, bay thế nên vẫn còn tươi sớm. Khi nãy về đến Hà Nội tranh thủ ghé qua siêu thị, mua cho em chút trái cây và thực phẩm. Em bần rộn như vậy. Tối về nhà lời nấu ăn là không được đâu đấy. Ôi, sẻ sơn bò. Anh mua nhiều như thế này ăn bao giờ mới hết. Rồi cả chua bi nữa. Em nhớ ăn uống đầy đủ đấy Da rẻ xanh xao quá Em có phải là em bé đâu Anh chăm em quá rồi đấy Đã khi nào em được chăm sóc cẩn thận đâu Bây giờ anh chăm sóc cho em không được à Mà anh Anh đừng có nói nữa Em sẽ khóc đấy Tại sao lại khóc Anh không khéo bày tỏ tình cảm Cũng không khéo quan tâm Anh chỉ biết nói những lời thật lòng và cố gắng Để quan tâm em nhiều hơn thôi Nếu như có gì không khiến em vui thì đừng sợ anh nhé. Không phải không khéo mà là quá khéo. Em cảm động suýt khóc ngất rồi đấy. Anh có gì đâu mà khéo. Chỉ biết quan tâm em bằng bản năng vốn dĩ thôi. Đôi lúc anh thấy mình hơi cứng nhé. Em sửa giúp anh nhé. Anh chúc đang đánh đáp lời mạnh thì điện thoại ngoài phòng khách đổ chuông. Mạnh nới lòng vòng tay để cô đi nghe điện thoại. Nhìn xong chứ hiện trên màn hình. Anh trông đánh đó không biết có nên nghe hay không. Mạnh từ trong phòng bếp chậm sai tên đến. thấy anh trông dường như không muốn nghe điện thoại. Anh tò mò rồi hỏi. Sao em không nghe điện thoại vậy? Anh trung cứ đứng thần mặt. Cô nhẹ nhàng nói vô vơ. Em khó nghĩ quá. Có chuyện gì sao? Lần nữa thì em sẽ nói chuyện với anh sau. Anh trông để cuộc gọi báo nhớ. Một lát sau đó cô bấm máy gọi ngược trở lại. Sau hai hồi chuông, đầu dây bên kia nghe máy. giọng nói của thiền mỹ ngọt ngào vòng lại. ăn chốm, tan ca chưa con? Mẹ con đang ở công ty. Mẹ ăn tối chả? Ừ, mẹ ăn rồi. Ăn chốm bà con đã suy nghĩ xong chưa vậy? Hàn cuối là ngày mai họ chốt sổ đấy. Nếu như không có tiền, em gái con không xin được việc đâu con à. Mẹ con bận rộn công việc cả ngày Ngày đến thời gian ngủ cũng phải tranh thủ Con đã kiềm suy tính gì đâu Mà 50 triệu không phải là số tiền nhỏ Không phải muốn xoay sở là có được ngay Ngày ngày mai thì con thực sự không có đâu à Tôi có bao nhiêu thì quý bấy nhiêu Con giúp mẹ giúp em một tí đi Khó khăn lắm thì mẹ mới nhờ người xin cho em con được đấy Nhà mình cho thuê trò bao nhiêu năm Thế mà không thích có đường chút tiền nào sao Này Anh Trung Chị bỏ ngay cái kiểu nói chuyện tọc mạch như vậy đi nhé Chị có biết ai là người nuôi dưỡng chị lớn từng này không Bây giờ chị lại quay ra tra khảo tôi sao kẻ mẹ Con đang nói chuyện rất nghiêm túc Con không hề có ý tộc mạch gì mẹ cả Bây giờ là lúc gia đình mình Nên ngồi lại Và cùng nhau tháo gỡ khó khăn trước mắt Mẹ bên con mới ra trường cũng vừa mới đi làm thôi, đâu có dư giả gì đâu. nếu như mà tính có đường chú đến, thì những lúc khó khăn như vậy sẽ dễ dàng hơn biết bao. một mình tôi trông đợi vào giấy nhà trò nuôi hai chị em chị khôn lớn, học hành đến giờ phút này. thử nghĩ mà xem, tiền học phí của các cô có giả không? học lên chuyên nghiệp, tốn kém bao nhiêu tiền? tôi không phải chạy vay vay mượn khắp nơi. bây giờ vẫn còn nợ đầm nợ địa ra đấy, đã trả hết đâu? Bây giờ nhiều người cứ mạnh miệng nói quen biến ông to bà lớn rồi đứng xa nhận tiền, xin viện giúp cho người ta. Rồi đến khi tiền mất mà công việc cũng không xin được ấy. Chị không phải nói gì nữa. Bây giờ thì chị đổ lông đổ cánh rồi. Phủy bay trách nhiệm với cái gia đình này. Mẹ... Còn đang phân tích cho mẹ hiểu mà. Sao mà mẹ cứ suy diễn đi đâu vậy? Tôi tự xoay sở được. Không cần phiền đến chị nữa. Nói xong thiền mấy chủ đồng kết thúc cuộc gọi Anh chốc bảy xa gương mặt khó chịu Mạnh lắng nghe cô trò chuyện từ nay đến giờ Lúc này mới trầm sai lên tiếng Gia đình của em có chuyện gì à Không có gì đâu ạ Thế không có gì mà sao nhìn em có vẻ căng thẳng như vậy Anh xin lỗi Nhưng mà vừa xong có nghe loáng thoáng em nói chuyện với mẹ Dường như là có liên quan đến chuyện tiền bạc gì đó Có khó khăn gì em cứ nói với anh, đừng ngại Chuyện có gia đình em Em cũng không cần ngại quá như vậy đâu Em không sao mà Em có thể từ xoay sở được Anh Trúc ngồi từ lưng xuống sofa Tâm trạng vẫn chưa thể nào thoải mái được khi nghĩ đến mẹ Em đừng như vậy mà yêu nhau không chỉ vì tình cảm Đôi lúc cũng nên chia sẻ với nhau một chút khó khăn trong cuộc sống Nếu như em coi anh là người ngoài Không muốn nhận sự giúp đỡ của anh Thì chứng tỏ là không thích anh rồi đấy Em không có ý đó Điều khiến em băn khoăn nhất Chính là Em sợ mẹ em bị lừa Sáng nay mẹ gọi điện thoại nói Muốn xin việc cho em gái Vào làm văn thư trong một công ty xuất nhập khẩu mà em không hiểu công ty mẹ nói là gì Chế độ ra sao Bỗng nhiên bỏ ra 50 triệu xin vào Làm lương tháng 4 triệu Có đáng không ạ Thế em gái của em học ngành gì? Con bé học du lịch Nếu như thành thạo kỹ năng tin học văn phòng Thì bảo cô nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty Anh sẽ giúp đỡ Từ nhỏ đến lớn Em với nó khắc khẩu Không bao giờ nói chuyện với nhau quá hai câu Anh không nghĩ là mối quan hệ Giữa các thành viên trong gia đình em Lại mệt mỏi đến như vậy Em đừng suy nghĩ nhiều nữa Có khó khăn gì đừng ngại nói với anh Anh sẽ giúp Em không muốn mang tiếng lợi dụng người yêu đâu. Em nghĩ anh là người thế nào? Muốn lời dụng anh, còn phải xem người đó là ai đó chứ. Nhưng mà... Anh hiểu hết tâm tư của em, thế nên em không cần nói gì cả. Tất cả mọi chuyện, em nên nghe thoáng ra. Đơn giản hóa vấn đề thì cuộc sống này mới bớt mệt mỏi được. Tại Melina, Hà Nội Hotel, 23 giờ khuya, sau khi uống một trần rượu say khướt tường Lam chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Đã từ lâu lắm rồi, hôm nay cô mới lại uống nhiều rượu đến như vậy. Bao tử, đau thắt lại, đầu óc quay cuồng choáng váng tường Lam bước đi trao đảo trên đồ guống 12cm. Rượu vào khiến đôi má của cô thêm mừng hồng. Đêm xuống, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa. Trong men say chánh choáng, tường Lam đứng tựa lưng vào lan can Nhìn ngắm những hạt mưa tí tách rơi bên thềm. Lúc này thì gió đêm trờn vờn trên da thịt. Tường Lam không cảm thấy lạnh. Ngược lại có cảm thêm thích cảm giác đó. Dường như ngày mai Hà Nội chờ gió đón thêm một đợt không khí lạnh nữa. Lòng người còn chưa đủ cô đơn hay gì. Mong trời nó ban thêm một đợt gió mùa đông bắc như vậy. Tường Lam thẩm nghĩ. Không nhớ đã ngồi ngoài ban công bao lâu. bờ về quá mệt và say. Tường Lam gộp đầu trên bàn Những cơn gió lạnh mang theo hơi nước Cứ như vậy thổi hắt vào người Chiếc áo choàng của tường Lam Nhanh chóng bị thấm ướt Mái tóc bùm xoa dối bời Thỉnh thoảng cô lại bột miệng Nói những lời vô vơ Cho đến khi Cô dì ơi Vài áo của cô ướt hết rồi đấy Bên ngoài này mưa lớn gió lạnh lắm Nếu như mệt thì về nhà nghỉ sớm đi Lúc này, Tường Lam giật mình bởi giọng nói chầm ấm của người đàn ông nào đó vang vọng bên tai. Cô khá ngẩng cao đầu và nhìn lên phía trước. Tại sao tôi phải về? Tôi còn đang uống sữa, tôi không về đâu. Nói xong, Tường Lam lại gục đầu xuống bàn thật mạnh. Bởi vì đang say nên cô không ý thức được hành động của mình. Tường Lam nhanh mặn kêu khóc. Đau quá. Người đàn ông vẫn kiên nhấn đứng ở đó và thuyết phục. Nếu mưa làm vai áo của cô ướt hết rồi đấy Cả tóc cũng ướt Nếu như mà cứ ngồi ngoài này Ngày mai cô sẽ bị cảm lạnh Nghe tôi đi Cô không muốn về thì đi vào trong này ngồi cũng được Sao anh nhiều lời thế nhỉ Tôi đã bảo là tôi chưa muốn về Vào trong đó nóng lắm Ở ngoài này thích hơn Gió mát thế này ngủ ngon ấy. Cô say rồi đấy Tường Lam bất ngờ ngồi bật dậy, chỉ tay vào mặt của người đàn ông đứng trước mặt. Anh có biết là trên đời này tôi không thích nhất là kiểu người như thế nào không? Tôi rất tò mò. Cô có thể nói cho tôi biết không? Chính là kiểu người nhiều chuyện sống nhanh đấy. Đàn ông con trai gì mà nói nhiều quá vậy? Người đàn ông có lòng tốt nhắc nhở mà vô tình lại bị mắng, có một chút bất ngờ. Tuy nhiên anh không giận. Bởi cô gái trước mặt vốn đã say đến mức Không làm chủ được hành vi ngôn ngữ Tôi chỉ là muốn tốt cho cô thôi Nếu như cô không muốn thì cửa đó đi nhé Nói xong người đàn ông quay lưng bước vào trong phòng tổ chức lễ tiệc Anh ta chưa đi được ba bước đã bị Tường Lam gọi với lại Này anh kia, anh đi đâu vậy? Thực sự là nhìn bộ sáng lúc này của cô nàng trông vô cùng thảm hại Bài tâm dính nước mưa bếp lại như vút chèo Cặp cánh cần chê xuống muối Mascara làm lem mờ xung quanh Sáng vẻ đanh đá ấy Khiến người đàn ông có một chút khó chịu Anh chưa kịp nói gì thêm Thì tường làm lại tiếp tục. Anh đứng ở đó Nói chuyện rõ ràng cho tôi Có phải anh là bạn của Tùng không? Người đàn ông ngạc nhiên Không hiểu cô gái kỳ lạ này đang nói gì Tùng nào? Tôi không quen ai tên là Tùng cả. <cười> anh lại còn đành chối sao? Rõ ràng anh là bạn của Tùng. Chỉ có những người nhiều lời mới chơi được với nhau thôi. Anh nói đi. Có phải là Tùng bảo anh đến đây để nhắc nhở trời mắng tôi không? Anh về mà nói với anh ta rằng cửa mặt xác tôi đi. Tôi sống hay chết có mặc kệ tôi. Đừng quan tâm tôi làm gì cả. Cô gì ơi? Hình như là cô hiểu nhầm rồi đấy. Tôi thực sự không phải là người quen với cái người mà cô đang nói đâu Anh đừng nghĩ là có thể qua mắt được tôi nhé Dòng điều của anh không khác thằng cha đó chút nào cả Đàn ông gì mà tính nết cứ như đàn bà vậy Này cô Cô nói ai tính nết đàn bà vậy Đừng nghĩ cô là phụ nữ Và cũng đừng nghĩ mình đang xem mà tôi không dám làm gì nhé Sao? Anh định làm gì tôi Anh giỏi thanh làm đi Tôi sợ anh quá nhỉ? Tường Lam đi không vấn trên guốc mười 12 phân. Cô bước đi trao đảo đến gần vị trí người đàn ông đang đứng. Bất ngờ quay dép bị tuột xa. Tường Lam bị trào chân dần ngát nhào về phía trước. Người đàn ông không lường trước đường tình huống bất ngờ. Đành né sang một bên, nhưng mà không kịp. Cả người tường Lam đổ sạp lên người của anh. Mất thăng bằng. Cả hai nằm bèm dưới nền đá hoa lạnh léo. Chưa dừng lại ở đó, Tường Lam đang ngồi nên khi đứng dậy bất ngờ, đầu óc của cô choáng váng nên cảm thấy buồn nôn. Một lần nữa Tường Lam lại nôn hết ra những thứ đa ăn uống trong bữa tiệc. Mùi rượu và thức ăn thật đúng là kinh khủng mà. Khắp người của người đàn ông đều dành thư chất thải nhơ nhớp mà Tường Lam ban tặng. Cho đến giờ phút này, anh thật sự không kênh nhẫn được nữa. Cô đang làm cái gì vậy? Cô nôn hết vào người tôi rồi đấy. Anh ta cố gắng để tường lam nằm xuống nền đá hoa và đứng dậy. chiếc áo vest bây giờ thực sự không khác gì cái rẻ lâu. Người đàn ông ngán ngầm nhìn tường lam u số nằm dưới nền nhà. Trong độc anh thầm suy nghĩ cho đàn bà con gái uống rượu say đúng là một tội ác mà. Anh ta cởi chiếc áo vest ra khỏi người tuy ý đặt nó lên trước ghế chống người. Đành bồm sẽ đi vào toilet sửa tay. Vậy nhưng tường lam bò lồm cồm đến bên và giữ chân anh thật chặt. Miệng thì làm nhảm. Đưa em về nhà đi. Nằm ở đây lành lắm. Em thấy có mùi hôi. Ừ. Ai nôn xa nhà anh ghê quá. Cái chuyện gì về trời? Người đàn ông tròn mát đúng là không biết phải nói gì với cô nàng tai hỏa này nữa. Khe cuối người, anh ta cố gắng gứa tay cô gái là mặt ra khỏi chân mình, nhưng vô anh. Nhìn cô ấy mỏng manh mà sao ôm chặt thế nhở? Buồn tôi xa, cô về nhà mà ngủ đi Đừng mà Đừng bỏ em ở đây một mình Anh đưa em về đi Ở đây dơ dài lắm, em không thích Mọi người bắt đầu đồ rồn sự chú ý Vào người đàn ông và cô gái nằm dưới nền nhà Có người không nhìn được, kết lời góp ý Đưa bạn gái về đi Quấy sai quá rồi đấy Cứ để nằm dưới nền nhà lành lẽo như vậy sao Người đàn ông chưa kịp cất lời giải thích rằng Mình và cô ấy không hề quen biết nhau Thì một người khác lại nói thêm Đúng rồi đấy Sai rượu thì về nhà mà ngủ đi Lần sau đừng để người yêu uống nhiều như vậy nữa nhé ok. Cô ấy Cô ấy và tôi Không phải là người yêu tôi Thôi Đến mức này rồi còn bày đắn xấu hổ làm gì Tôi không quen biết gì Tại sao người ta lại bám xít lấy cậu như vậy Có chuyện gì dần dối nhau Đưa về nhà mà từ từ giải quyết Người đàn ông thật sự Ấm mức đến phát điên Đúng là không có cái giải nào Bằng việc tự mình mua phiền phức vào người cả Bên nhiều vậy lúc đầu không vào vai người tốt nữa Cô gái khó hiểu kia Vẫn cứ ôm chặt lấy chân của anh Không hề có dấu hiểu buông tay Xây rượu mà sao khỏe thế không biết Không muốn trở thành tâm điểm Của sự chú ý và bàn luận của mọi người Người đàn ông cuối xuống gồng hết sức mới có thể đỡ Tường Lam ngồi dậy rìu về thang máy. Khi xuống đến sảnh khách sạn, anh nhẹ nhàng rồi hỏi Nhà cô ở đâu vậy? Cho tôi địa chỉ nhà. Tôi gọi xe cho cô về nhé. Tường Lam đứng không vững trên đôi guốc cao. Người đàn ông phải cuối xuống và tháo đôi guốc khỏi chân cô. diều cô ấy cả một quán nên anh cảm thấy mệt quá. Thực sự là không chống đỡ thêm được nữa. Tường Lam được đà lại ôm chắn lấy người đàn ông lạ mặt, dòng núng niều. Anh tốt với em quá, không được rời xa em đâu đấy. Người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên, cô nàng này kỳ quái khó hiểu thật. Nhà cô ở đâu? Cho tôi địa chỉ nhà đi. Anh cố ý nhấn mạnh lại câu hỏi cũ với cô gái này đang say, không nhớ được gì cả. Anh hỏi nhà tôi để làm gì? Anh đành đi theo tôi à? Không có đâu nhá Đừng có tưởng theo đuổi tôi là dễ nhá Cô làm ơn tỉnh táo lại đi Khuya lắm rồi đấy Thời tiết thì lại lành nữa Cô nên về nhà nghỉ ngơi đi Tôi không về Tôi không đi đâu cả Thế thì mặc kệ cô đấy Tôi đi về đây Ấy, đừng mà Anh ơi Đừng bỏ em ở đây một mình Em cô đơn lắm Anh đừng đi mà Được không? Tường Lam nhìn người đàn ông bằng ánh mắt rừng rừng như sắp khóc Rõ là không quen biết gì nhau Nhưng mà không hiểu sao ánh mắt cùng những lời nói là lùng của cô gái Đã níu chân người đàn ông đứng lại Tôi hỏi cô lần cuối Nhà cô ở đâu? Ừ. Em không có nhà Anh ở đâu thì em ở đó Cô điên à? Đành gai bấy tôi sao? Ừ. Sao anh lại bảo là em điên? Em có làm gì đâu? Vậy cô ngồi đó đi, tôi đi về trước Nói xong người đàn ông Với tùy chiếc taxi đầu chức sảnh khách sạn Anh vừa ngồi vào xe Thì tường làm bất ngờ chạy đến Mở cửa xe rồi cũng lao vào Hành động dân khoát không hề giống người đang say chút nào cả Anh tài xế tò mò hỏi Anh chị về đâu ạ? Cho tôi về địa chỉ này Nói xong người đàn ông đưa điện thoại lên trước mặt tài xế Để tài xế nhận định hành trình di chuyển Nhìn qua gương chiếu hậu Thấy cô gái ngồi phía sau đồ tóc rối bời Anh thầm nghĩ không hiểu hôm nay là ngày gì Mà lại gặp chuyện xui xẻo như vậy Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn Chiếc xe dừng lại trước cổng trung cơ mini Mà người đàn ông sinh sống Thanh toán tiền xe Anh mở cửa bước xuống đành rời đi Anh tài xế tò mò rồi hỏi Ở thế anh không dìu bạn gái vào trong mà Cô ấy không phải bạn gái tôi người đàn ông đáp lời rành mạch. Thế, thế thì tại sao? Anh tài xế chỉ kịp nói hết câu thì tường làm đã mở cửa xe bước xuống, đứng cạnh người đàn ông làm mặt. Đã bảo là anh đừng bỏ rơi em rồi cơ mà. Anh tài xế không nói thêm câu gì mà lập tức cho xe rời đi. Người đàn ông hoang mang rồi nói: Kệ khoan đã anh ơi, cho cô gái này về nhà đi đá, tôi không quen cô ấy. Tàn sĩ đã chạy đi xa một quãng Người đàn ông chán nàn nhìn vào bộ dạng của cô gái khó hiểu này rồi nói. Cô đã ngám tôi đến bao giờ nữa vậy? Cô về nhà của cô đi. Không. Em sẽ không đi đâu cả. Em muốn về với anh. Nói xong tưởng lam chủ động khoác tay từ đầu vào vai người đàn ông lạ mặt. Đã một giờ sáng. Thời tiết mỗi lúc một lành. chiếc áo vest dính bẩn đã bỏ lại trung tâm tổ chức tiệc cưới. Người đàn ông thấy cả người lành xun Đã đến nước này đành phải dẫn theo cô nàng vào nhà thôi. Dường như quần áo của cô ấy có mướt hết cả rồi. Thấy người đàn ông dẫn theo một cô gái về nhà. long ngồi chơi game ở phòng ngay sát cửa xa vào rồi tò mò hỏi. Dẫn gái về đấy à? Đêm rồi đấy nhá. Làm gì thì làm. Mà nhớ kê cái gối vào tường cho người khác được bằng yên. Người đàn ông nhăn mặt rồi đám. Điên à? Ai làm cái gì đâu mà phải kê gối Tôi cứ nói trước như vậy Không thừa Nhưng mà em này ở đâu xa vậy Chưa thấy dẫn về bao giờ cả Có quen đâu Vừa đi giờ tiệc cưới vô tình găm Sai đến nỗi không biết trời đất gì cả Rồi bỗng nhiên nôn đầy vào người tôi Bám theo về tầng nhà Phiền chết đi được ấy Ôi Lại còn có chuyện như vậy nữa sao Tường Lam nghe như vậy Càng ôm người đàn ông chặt hơn Miệng phùng phiều rồi nói. Em không phiền. Anh hư quá. Anh dám nói em phiền à? Buồn tôi xa đi. Tôi và cô không quen biết gì cả. Cô say rồi đấy. tối đêm nay ngủ tạm ở đây mà đừng có làm mồn đấy nhá. Mọi người mắng cho thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Em sai. Em biết lỗi rồi. Anh đừng lớn tiếng với em như vậy. Em sẽ không nói linh tinh. Mà anh nhớ là đừng bỏ rơi em đấy nhá. Long quan sát một lượt và bắt đầu cảm thấy tên bạn Anh mỉm cười an <cười> Từ hôm nay thì Hiếu chống xài đặc biệt luôn Còn gì nữa Đi 1 về 2 1 về 2 cái đầu của ông ấy Phiền chết đi được Tưởng làm nghe như thế là càng thêm say này Em đã bảo là em không phiền mà Anh còn nói nữa Em khóc nhà thật đấy nhá Long tròn mắt nhìn Ôi trời ơi Sao mà trên đời này lại có cực phẩm như vậy nhỉ Buổi sáng ngày hôm sau, tượng la mơ màng tỉnh sớm bởi những lời thì thầm bàn tán xung quanh. Đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền, cô thầm nghĩ, vì sao hôm nay lại là như vậy? Khu trò của cô có chuyện gì mà mọi người tụ tập sớm thế? Dường như toàn là giọng nói của đàn ông. bao từ đau quản thắt bởi vì đêm qua nôn nhiều quá, đầu óc thì quay cuồng. Tường Lam mở hé đôi mắt Cô giật mình khi phát hiện Mình nằm dưới nền nhà Xung quanh là những đôi giày của nam nhân vẫn tùy hứng Đâu đó còn đưa lại mùi tích thối Lâu ngày không giản Mình đang ở đâu thế này Tường Lam tự hỏi chính mình Rõ ràng đây không phải là phòng trò của cô Nhưng mà tại sao xung quanh là có giọng nói của đàn ông nhỉ Cô lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn xung quanh Ơ, Các anh Các anh là ai vậy Tường Lam buộc miệng hỏi khi nhìn thấy ở cửa phòng có mấy người ăn mặn gòn gàng đang đứng và chăm chú nhìn cô Chúng tôi là bạn cùng nhà của Hiếu Còn cô là ai? Tường Lam ngơ ngáp ừ, Hiếu? Hiếu nào? Tôi không hiểu qua ai tên là Hiếu cả Tối hôm qua cô bám theo thằng Hiếu về tận đây Gào khóc cả đêm không chịu buông tha cho nó Bây giờ cô lại bảo là không quen ai tên là Hiếu. Cô có vấn đề gì không vậy? tôi không nhớ con gái khi say đều ồn ào như cô à? Dưỡng. Say dưỡng. Đêm qua. Tường Lam cố gắng lụp lòi kỷ ứng. tối qua tan làm cô tranh thủ chạy về nhà sửa soạn, rồi đi dự tiệc cưới của anh sếp trong công ty. Cô chỉ nhớ là mình đã uống rất nhiều vì vui quá và dưỡng cũng rất ngon. À, còn sau đó thì cô thực sự không nhớ nổi thêm tại sao tôi lại ở đây Cô theo thằng Hiếu về đây Cô không nhớ gì sao Tưởng làm đưa tay lên gai gai mái tóm sờ rối Rồi lắc đồ một cách ngây ngốc Xăm sửa đến giờ đi làm rồi đấy Cô đi về đi Là nơi chúng tôi sẽ khóa cửa đấy à, Nhưng mà anh Hiếu là ai vậy ạ Lúc này thì Tường Lam bắt đầu tò mò Về người đã đưa mình đến đây Cô cảm thấy hối hận về bản thân mình quá Uống say đến nỗi không nhớ được chuyện gì cả Nó vẫn còn đang ngủ Đêm qua bị cô hành hà Chắc bây giờ là mệt lắm rồi Ngủ chưa dậy đấy ừ, Thế phòng của anh Hiếu ở đâu à Chàng trai có mái tóc xanh như Li Minh Hồ tay vào căn phòng bên trái Nhẹ nhàng nói Đây Cô vào đánh thức nó dậy đi Bọn tôi sang ngoài ăn sáng trước đây Nói rồi thì nhóm người lần lượt cáo nhau đi khỏi Tượng Lam bối rối để cửa phòng bước vào Cô thực sự tò mò về chàng trai đêm qua đã đưa cô về đây Trong lòng thầm hối hận Thề rằng không bao giờ có lần thứ hai uống say như vậy nữa Tượng Lam đưa mắt nhìn quanh căn phòng Khá gọn gàng và ngăn nắp Bên trong có một chiếc giường Một chiếc tủ gỗ Và một cái bàn làm việc ngay cạnh giường Trên bàn có một cuốn sổ sách của người nổi tiếng, một vài tài liệu liên quan đến nhà máy sản xuất thép và người đàn ông đang ngồi trên giường đó nhìn khá bảnh trai. Tường Lam khai đến gần cất dòng nhẹ nhàng. Anh Hiếu! Anh Hiếu ơi! Nghe mọi người nói chàng trai đưa cô về đêm qua tên là Hiếu nên Tường Lam mạnh dạn gọi tên. Dường như Hiếu rất mệt. Tường Lam gọi đến lần thứ năm thứ sáu Anh vẫn không thức giấc Thế là cô đánh vào, Khẽ lần chăn và lay lay vào vai của Hiếu Hành động này quả nhiên có tác dụng Hiếu khẽ mở mắt Khi nhìn thấy tường lam Anh bất ngờ ngồi bật dậy và hoảng hốt Ôi Cô đánh làm gì tôi vậy Cô ám tôi cả đêm qua còn chưa đủ sao Đừng có lại gần tôi nữa um, Anh tên là Hiếu Có phải không Cô hỏi để làm gì Hôm qua anh là người đem em về đây à? Là cô tự đi theo tôi đấy Ai thèm đưa cô về? Ừ, em xin lỗi Đêm qua em say quá thế nên không nhớ gì cả Nếu như có làm phiền đến anh và mọi người Thì mong anh bỏ qua cho em nhé Cô có biết uống rượu không vậy? Con gái không uống được rượu thì đừng có cố Lống say rượu Cô có biết là mình đã làm mấy hành động mất mặt lắm không thế? Thực sự là em cũng hối hình lắm Trước đây đã từng có lần em bị sai như vậy Sau đó em sửa Sửa sao? Sửa kiểu gì mà như thế này ừ. Ừ, Em xin lỗi Mà ngày hôm qua anh cũng đi sửa tiệc cưới Của cô dâu chú rể đúng không? Anh là bạn của cô dâu à? Cô là bạn của chú rể sao? Em là nhân viên cấp dưới của chú rể Như vậy cũng coi như là bàn đồng nghiệp đấy Mọi người dạy đi ăn sáng cả rồi Anh cũng dạy đi hả? Cô không đi làm à? Um, em có Là nơi em gọi Grab đến công ty Nhưng mà trước khi đi muốn cảm ơn Người đã đưa mình về nhà một tiếng Cho bên ai nãy Không cần khách sáo Ừm, um, hay là tối nay em mời anh đi ăn lẩu nhé Coi như là cảm ơn anh Không cần đâu Tối nay tôi có việc bẩn rồi. Nhìn anh như kiểu rất sợ em ấy. Lốm sai em ghê gớm như vậy sao? Cô đi sang ngoài đi. Để tôi yên. Tôi dậy chuẩn bị đi làm đây. Nhưng mà anh chưa trả lời em mà. Anh cho em xin số điện thoại của anh đi. Em Zalo cho xếp liên lạc nhé. Tôi đã bảo không cần cơ mà. Cô đi về đi. Em xấu sẽ đến nỗi bề anh xa lánh như vậy sao? Tường Lam đứng xa một quán bấy ra vẻ mặt vô tội. Sau khi ngủ một giấc sâu gương mặt của cô Hồng Hào dễ nhìn hơn đêm qua rất nhiều. Nhìn vào biểu cảm đó Hiếu bỗng nhiên cảm thấy mình hơi quá lời. Anh ngập ngừng rồi nói Cô lưu số của tôi vào đi. Đấy. Mà công ty cô có ở gần đây không? Công ty của em ở quận Hai Bà Trưng. Như vậy thì không cùng đường rồi. Tôi lại cứ tưởng gần thì lát nữa cho cô quá sang một đoạn. Thế công ty của anh ở đâu ạ? Cầu giấy. Chỗ tôi ở gần công ty nên không lo tắt đường. Nhưng mà qua bên công ty cô thì tắt lắm. Cô có ứng dụng gọi xe chưa? Nếu chưa thì để tôi gọi cho. Em cảm ơn nhé. Em tự gọi cũng được. Vậy em xin phép đi trước. Có diệp rảnh xối mời anh đi uống cà phê sau nhé. Buổi sáng, ngồi trong văn phòng công ty Đang tập trung làm việc Thì anh chúc nhận được điện thoại của một xây số lạ Cô mở cửa đi ra ngoài ban công Và nghe máy Alo Cô là anh Trúc, có phải không? Dòng của một người đàn ông khàn khàn Vòng lại à, vâng, anh là ai? Gọi tôi có việc gì vậy? Khôn hồn thì mày trả tiền cho bọn tao ngay Ơ Dường như là anh có hiểu nhầm gì đó Tôi không hề quen biết anh Vay mượn gì đâu mà anh nói như vậy Mày lại còn chối sao Tao biết địa chỉ công ty của mày rồi Mày không tự xác thì đừng trách tao Tôi nhắc lại Tôi không hề quen biết anh Càng không vay nợ gì tiền bạc của anh cả Và cũng đừng bao giờ gọi điện đến số của tôi nữa Coi chừng tôi sẽ báo công an đấy Con này bố láo nhỉ Tụi mày có giỏi thì mày cứ báo đi Lão nháo tao cho người vặn cổ Từ đằng trước đến đằng sau bây giờ đấy Giành con Mở mồm ra là đe dọa Tôi đã ghi âm lại cuộc gọi này của anh Anh không cần phải thách thức Mày Mày khá lắm Nói xong gã đàn ông tắt máy Ngay lập tức Anh chống thấy bực bồi gì đâu Rõ ràng là vô khống cho cô Có khi nào cô vay mượn hay nở nần tiền bạc Sẽ qua ai đâu Mà thái độ nói chuyện của họ Cũng đáng sợ thật đấy Anh chốm cứ tưởng như vậy là xong Cô vào phòng và tiếp tục công việc Vậy nhưng chưa đầy 30 phút sau Anh chốm nhận được điện thoại của Helen Giám đốc nhân sự của công ty Anh chốm nhẹ nhàng nghe máy Alo Anh chốm Những chuyện cá nhân tôi khuyên cô nên giải quyết ở nhà Đừng mang phiền phức đến công ty như vậy Nghe Helen nói Anh chốc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm nay làm sao thế nhở? Ờ, chị Helen à? Có nhầm lẫn gì không à? Em đâu hề làm sai điều gì ảnh hưởng đến công ty đâu. Cô không làm gì sao? Ừ, vâng. Em có làm gì đâu ạ. Cô xuống dưới sảnh công ty thì biết. Bảo vệ đang phải tập hợp để ngăn cản đám người hổ báo. Họ nói là muốn tìm cô giải quyết mâu thuẫn cá nhân đấy. Cái gì? Có nhầm lẫn gì không ạ? Em không hề gây thù truốc oán với ai cả Họ tìm em để làm gì chứ? Tôi không biết Chuyện liên quan đến cô cô tự mình giải quyết đi Nhóm người đó vẫn đang đòi phá cửa xông vào đấy Nói xong Helen tắt máy Anh Trúc ngồi đó ngẩn ngơ hồi lâu Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô cảm giác bản thân giống như bị mất đi một phần ký ức Cô không thể liên kết được các sự việc lại với nhau Không thể giải thích được những chuyện khó hiểu ấy Nhưng mà doan An vẫn rời khỏi phòng làm việc Và đi xuống đại sảnh Đứng sau lớp cửa cánh An Trúc nhìn thấy một nhóm khoảng tầm chục người Nhìn ai cũng bầm trợn hồ báo Đang tranh luận với bảo vệ Hít một hơi thật sâu Có mảnh giàn mở cửa bước ra xem Rốt cuộc là có chuyện gì Các anh tìm ai vậy? An Trúc nhẹ nhàng hỏi Gái đàn ông mặt xèo một bên mắt hí ghé sát mặt An Trúc thì thầm Bọn tao tìm An Trúc Lý An Trúc để đòi nợ Đừng hồng thuyết phục bọn này rời khỏi đây Gọi An Trúc xuống để cho tao Quả nhiên hai lần nói không sai Bọn chúng nói gió họ tên cô như vậy Trong lòng có một chút kinh sợ Nhưng mà An Trúc vẫn bình thản rồi đáp Tôi là An đây Các anh tìm tôi có việc gì vậy <cười> nó là anh trốn để chúng mày à xinh đẹp đáo đề nhà đề nghị các anh nghiêm túc tại bọn đây không thích nghiêm túc đấy thì sao nào nhìn đám người bầm trơn vây quanh anh chúng bác bảo vệ lo lắng tiến đến gần rồi nói nhỏ cháu cứ lên làm việc đi chuyện ở đây cứ để bác xử lý trò gái mặt xào nghe như vậy thì lên vung tay đẩy bác bảo vệ ngã xuống nền đá hoa Buông lời chửi mắng Không đến lửa đông can Dựa vào chuyện của chúng tôi Cút giặc kia đi Anh chống chạy vội đến bên bác bảo vệ đỡ lấy bác ấy Quần áo của bác bảo vệ lấm lem bụi bẩn Dường như gác mặt xèo dùng lực rất mạnh Gương mặt của bác bảo vệ tái mét Anh chống quan tâm Bác ơi Bác có sao không ạ Bác không sao Cháu sao lưu quan hệ gì với mấy người như vậy thế Thật sự là cháu không hề quen biết bọn họ à Anh chốm thật thà đám Đám người đó được thể lại like ồn nào, Nói nhiều quá Khôn hồn thì nôn tiền ra đi Nếu không biết để tụi bọn này Ngày nào cũng đến công ty gây rối đấy Ở đây có camera an ninh Mấy anh đừng tùy ý làm càn Tôi sẽ báo công an đấy <cười> Này nhá Đừng có mà thử thách sự kiên nhẫn của bọn này Nói cho mày biết Muốn chơi với mày Thì bọn tao chưa bao giờ thiếu cách đâu Nói đoàn cả đám người lầm lũi cáo nhau đi mất thời ra bọn chúng xuất hiện Để uy hiếm tinh thần Khiến an chúng sợ hãi Sợ mất mặt với đồng nghiệp Nên sẽ xoay sợ tiền bạc Trả tiền Chứ không hề muốn sánh sáng đến công an Sau những ồn nào không đáng có an chúng trở về phòng làm việc Cố gắng bình tâm trở lại Tuy nhiên những sự việc bất ngờ liên tiếp xảy đến khiến cô không thể nào ngừng suy nghĩ. Xã hội đen, đòi nợ Những điều này từ đâu mà có? Anh chống thật sự không lý giải được. Trên các phương tiện thông tin đại chúng dạo gần đây, đưa tin rầm rộ về việc một nhóm người cô ý chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng với mục đích cho bài lái. Sau một thời gian, bọn chúng sẽ xuất hiện, đòi số tiền gốc kèm lái. Anh chốt ngầm đưa ra những xả thiết khả nghi nhất cho câu chuyện của mình, nhưng mà không phải vậy. Tài khoản ngân hàng của cô không hề nhận được số tiền nào cả, không có ai cho cô vay tiền. Ngược lại thì cô cũng không vay nợ của ai. Thế thì tại sao xã hội đen lại tìm đến tận công ty quấy phá như thế? Anh chốt suy nghĩ đến mức đầu óc choáng váng, không còn một chút lạc quan gì để giải quyết công việc. Đến giờ nghỉ trưa, cô xuống căn tin ăn trưa như mọi ngày. Nhưng mà hôm nay mọi người khác quá Tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ gì Là sao nhỉ Cô đâu có làm gì ảnh hưởng đến họ đâu Anh trông đã quá mệt mỏi Vơi mọi thứ Mặc kệ đám đông nghĩ gì về mình Cô chọn cho mình khẩu phần ăn yêu thánh Và đến vị trí quen thuộc như mọi khi Trông quanh Bắt đầu những lời thì thầm to nhỏ Ngày nói hôm nay có một nhóm người kiều dân anh chị đến tận công ty Tìm gặp con nhỏ đó đấy Thế con nhỏ đó làm gì mà dân anh chỉ đến tận công ty tìm gặp thế? Thường thì dính phải dân máu mặt thì chỉ có rơi vào những trường hợp sau đây thôi. vay lái cao, cờ bạc, lô đề, hoặc cũng có thể là con sáp thứ 13. Cái gì? vay lái cao, lô đề cờ bạc hay con sáp thứ 13 à? Tất cả đều có khả năng. Bây giờ đàn bà con gái cũng cờ bạc lô đề kinh lắm. Thua nờ nần không có tiền chơi tiếp Thì đi vay lái cao Đến hẹn không trả Thì bọn chúng cho người đến đòi thôi Mà con nhỏ đó nhìn cũng cao sáo trắng trèo Chẳng may trót dài cầm cái với anh đại gia nào đó Vừa anh ta phát hiện Đại gia mà Người ta chả có gì ngoài tiền Sẵn sàng bỏ tiền sao thuê Dân anh chỉ đến sàn mặt Cho nhục nhá ê chế mới thôi cẩn thật đấy Từ bây giờ khắp công ty mình bàn tán dầm sổ chuyện này Nếu như đến tai của sếp thì không biết làm Cái con nhỏ đó sẽ tính sao đây Cái này gọi là chuyện đời tư cá nhân Ảnh hưởng đến công việc ấy Đám người nhiều chuyện Đang bàn tán xôm xả bỗng nhiên im bặt Anh chúc tưởng họ thôi không nói nữa Đang đành quay người lại Thì phát hiện trụ tình bê khay cơm đến gần mình Gương mặt của anh lành lùng Không hề bộc lộ chút cảm xúc gì đặc biệt Mạnh ngồi xuống đối diện ăn trống Tất cả mọi người trong công ty đều đồ dồn sự chú ý vào anh Một lần nữa Nhóm người nhiều chuyện kia lại có thêm chủ đề bàn luận Khai đều muốn cơm lên miệng mang chậm sái thưởng thức bữa trưa Nhìn ăn trốt mệt mỏi giống như có tâm sự Anh nhẹ nhàng rồi hỏi Em cảm thấy trong người không được khỏe sao Mà nếu như mệt quá thì xin nghỉ đi Đừng miến cưỡng làm việc Sẽ không hiệu quả đâu Em không sao. Anh chung cuối mặt buồn bã đáp lời. Thế chuyện lúc sáng là sao vậy? Ừ, sao ạ? Anh hỏi chuyện nhóm người đến công ty gây rối đấy là sao? Anh cũng biết chuyện này rồi à? Giấy không giữ được lửa. Khuẩn hộ công ty có hàng trăm camera chạy bằng cơm như thế. Em nghĩ là em giấu được anh à? Ừ, không có gì à? Anh trống. Em đang chứng minh cho anh thấy rằng trong mối quan hệ yêu đương này anh giống như một kẻ bù nhìn không hơn không kém đấy. Mạnh nhấn mạnh từng chứ khen anh chống tròn mắt ngạc nhiên. Thái độ này của anh ấy là đang giận cô sao? Hay là gì vậy? Tại sao lại nói ra những lời lẽ tổn thương như thế? Anh chống nhìn vào đôi mắt của mạnh. Trong đáy mắt chứa đựng tia giận dữ. Nhưng mà rất nhanh sau đó mạnh cúi mặt xuống tiếp tục ăn trưa. Anh chống im lặng phân tích lời nói cũng như thái độ này của mạnh. Anh ấy nói như vậy là vì dân cô Vì cô không nói sự thật cho anh ấy biết à Đang chuyển công việc Bỗng nhiên anh nhắc chuyện tình cảm vào đây làm gì vậy Anh chung cố gắng lắm mới có thể hỏi lại một câu Nếu như em coi anh là bạn trai của em Thì những lúc xảy ra chuyện Đáng lý ra em phải nói với anh đầu tiên mới đúng Anh biết em là một cô gái chịu nhiều thiệt thòi Có những tổn thương nhất định trong tâm hồn. Chính vì vậy, em luôn tạo dựng cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Luôn cố gắng tỏ ra mình ổn trước mọi chuyện. Đó là điều rất đáng để trân trọng. Nhưng mà anh chốt à, điều đó tốt. Nhưng đó là khi em cô đơn và không biết dựa sấm vào ai thôi. Bây giờ em đã có anh. Anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho em. Dù cuộc sống này có xảy đến bất cứ chuyện gì, anh luôn muốn là người khiến em tin tưởng Không ngài chia sẻ bất cứ điều gì. Nhưng mà... Em đã làm anh quá thất vọng đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là anh chốm sẽ giải quyết vụ việc này ra sao. Và liệu rằng cho đến khi nào thì cô mới có thể thoát khỏi bàn tay của người gì kia cùng với người em kia của cô nữa.